Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình Xin chào anh Lâm Cô mỉm cười Khiến da đầu của anh Lâm run lên Sợ đến nỗi cả người run rẩy Sau đó, vũ khí sắc bén nhất của phụ nữ hung hăng Đạp một phát lên chân anh Ảnh con kiếp Lại dám đùa dẫn tôi sao Trong tiếng hét của anh Lâm Đồng hàn cũng chẳng thèm quay đầu lại Tránh xa khỏi cả đàn ông âu trí dám đùa dẫn với cô Chuyện mình bị đùa dẫn Ngày hôm sau đồng hoan đã quất chụp roi, đuổi sang sân khác, cảm thấy mất mặt đến nỗi không dám nghĩ ra. Trải qua 3 năm, may mà tỷ lệ của cô gặp phải tên nhân viên bảo trì ngây thơ kia, chỉ bằng 1 trên 1.000 nghìn. Nếu có gặp mặt thường xuyên, lại nhớ tới chuyện hôm đó thì chẳng phải càng thêm mất mặt hay sao. Qua hơn nửa tháng, vào khoảng 6 giờ tối, đồng hoan từ bên dãy hành lang qua thiết kế quảng cáo đi tới. Bên cạnh có vài nữ sinh qua tay hỏi cô những vấn đề vừa học. Rồi sau đó cô quyết định đi đường tất, băng qua sân thể dục đi tới văn phòng. Sân thể dục của trường Hoa Hân có diện tích 400m, chính là giữa của một vòng tròn màu xanh lá, giống như là bề mặt sân vận động, nửa bên trái là sân bóng chuyển, nửa bên phải là sân bóng rổ. Tuy đã cách giờ tan học được một thời gian, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh đứng ở trong sân, mồ hôi nhĩ nhảy. Đồng Hoan ôm một chồng tác phẩm của học trò, vội vàng băng qua hai sân bóng. Thẩm tính xem hôm nay mấy giờ phải về đến nhà Sau khi về đến nhà Cần phải xử lý tốt những việc lặt vặt Xong rồi tới khoảng tầm 9 giờ rưỡi Thì đã thảo luận cùng với Âu Dương Bình Về việc triển lãm tranh Trong lúc không chú ý thì bỗng nghe thấy tiếng la hét Cẩn thận đó Nguy hiểm, mau tránh ra Đồng hàn vừa nhìn về phía phát ra tiếng nói Còn chưa biết rõ tình hướng thế nào Thì một bóng đen vừa cứng vừa nặng Bỗng đập vào mặt cô Cô bị đập trúng đầu Chân trái loạn trạng lùi về phía sau sai cả gót quẹo sang một bên ngã ngồi trên mặt đất. Ngoại trừ cảm giác đau đớn thì ý nghĩ đầu tiên chính là may mà hôm nay cô mặc quần dài. Một đám nam sinh lao đến, mồ hôi lập tức bừa vây xung quanh đồng khoan "Cô tử, cậu thảm rồi." Một giọng nói tràn ngập hả hê. "Cô giáo à, cô cô có bị thương nặng không ạ?" "Chết rồi, chết rồi. Chúng người nào công chúng lại đi trúng vào cô giáo mỹ thuật của mình. Học kỳ này môn mỹ thuật của mình có khi nào sẽ bị trao hay không đây?" có khi nào mình lại trở thành người bị rút môn mỹ thuật đầu tiên trong lịch sử hay không chứ? Đừng lo, Đồng Hân lấy tay xoa xoa khuôn mặt nóng hừng hực của mình, liên tục hít sâu vài hơi, hít vào phổi một đống mùi mồ mù hôi chocolate. Làm ơn đi, đừng vây quanh cô ấy, để cho cô ấy hít thở không khí một chút. Cô à, em đưa cô ấy đến phòng y tế nhé. Nhưng 6 giờ rưỡi rồi, bây giờ phòng y tế đã đóng cửa rồi đó. Sau này thầy giáo trong phòng y tế. Cứ đến đúng giờ là đóng cửa thả chó tan tầm về nhà Vậy... vậy... vậy làm sao bây giờ? Thì đưa đến bệnh viện đi Cậu học sinh nghe thấy vậy thì móc điện thoại ra Không cần đâu, tôi vẹn về, về văn phòng nghỉ ngơi là được rồi Đồng Hàn vội vàng đưa tay ngăn lại Bởi vì quả bắn văn trúng mà ngồi xe cấp cứu nhập viện bị thương ư Chờ nói đến chuyện này có phù hợp với quy luật của xe cứu tương hay không Mà trong điểm là cô sẽ bị mất mặt đến chết Cô tuyệt đối, tuyệt đối là không cần nha. Các cậu đang sống lại đây để làm gì thế? Anh Lâm à, cứu mạng đi. Vừa trông thấy có người đến, mọi người lập tức quẳng nghĩa khí sang một bên, quàng quác quàng quác dành thông báo chuyện rắc rối. Anh Lâm vừa nghe vừa đi đến cái ghế trống mà đám sinh viên vừa ngồi, rồi sau đó ngồi sồn xuống để kiểm tra tình trạng của đồng hoan. Sắc trời đã tối sầm, anh chỉ có thể dựa vào việc xảy cao gót của cô bị gãy mà suy đoán tình huống. Đoán chắc chắn là mắt cá chân của cô đã bị chật rồi. Còn chỗ bị quả bóng nện vào thì anh không nhìn rõ. Nhưng dựa vào sức lực của nam sinh thì ai rằng mặt của cô đã bị đập sưng lên rồi. Tới phòng nghỉ của tôi, chìm nước đá là được rồi. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô. Có thể đi được không? Chắc là có thể. Nhưng tôi muốn nghỉ một chút, chân của tôi đau quá. Cô vừa nói vừa cố gắng đứng dậy, nhưng chân trái vừa trống xuống thì lập tức đau đến thấu xương. Anh làm nâng tay trái sờ cầm, đột nhìn nghĩ đến cái gì chợt cất lời. Chờ tôi một chút. Sau đó anh đứng dậy, đi về phía trụ của bóng rổ, cuối cùng lại kéo theo một vật nặng gì đó. Đồng hoan trừng mắt nhìn xa đầy, như thế chiếc xe đầy đó sẽ há to miệng rồi nuốt chừng cô vậy. Tôi không muốn, thật là mất mặt muốn chết mà. Làm sao cô lại biết ý định của tôi chứ? Rất là thông minh nha. Không thì cô vẫn còn một sự lựa chọn khác, và chính là để tôi bế cô về phòng nghỉ của tôi. Tôi cũng không phản đối cách này đâu, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải chịu được mồ hôi trên người của tôi. Thế nào, chọn một trong hai đi." Anh giơ hai ngón tay, mỉm cười chờ đợi sự lựa chọn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net